Em ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dần g hoa, d â n g hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ, con đường xưa em đi, thời gian có quyền gì? đá mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tinh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tinh chỉ còn em với anh bạc đến yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đ ã n át c o n tìm sỏi v ề tình yêu khó phai vẫn ngự trì trong tôi khi yêu ai รู ai kia đã s ด quên nhưng tôi còn nhớ t ันต nhưng tình cờ m ộ t h ô m anh hẹn em không tới ân tình dành cho anh thì mãi mãi s â n liên một lần rồi hai ba lần nữa anh thấy mình lo sợ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 vì tình yêu khó phai vẫn ngự t r ỉ trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã sẽ quên nhưng tôi còn nhớ hoài khi yêu ai dù ai kia đã sẽ quên nhưng tôi còn nhớ vùng ngoài ô oh, tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống s i n g một mình nhà gần bên em sống trong d ầ à u sang quen gầm nhung đài trang đi về xe đón đưa đêm đêm sưởi anh t r ă n g với cây đàn âm thầm thở than và cô nàng bên sôm mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm quen tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng sợ nhưng đàn khen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu ế m mặn nồng của đôi l ư ớ i yêu nhau. Hai năm trôi qua n h ữ n g tình không sáng ngỏ. Tôi sơ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ xuyên tơ mai sau? Tôi ngang trái làm p h â n đời chua xót thương đau. Rồi m ô a t h ơ tôi quyết đi thật xa. Tôi cố quên người ta những hình bóng trong xa mơ. Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên. chia cách đôi tình x u y ê n đ ế n người xưa đã quên Hôm nay đón cánh thiệp hồng em bao tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc s i nghèo này không? làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu ế m mặn nồng của đôi l ư ứ i yêu nhau. Hai năm trôi qua n h ữ n g tình không sáng ngõ, tôi sơ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ xuyên tơ m ã i sau?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 lạy chúa con là lính trần ngoài biên vì xa thành phố xa quá nên quên đêm nay ngôi hải trời xuống ánh sao lung linh muôn màu còn tường hòa châu s ó i tuyến đầu lạy chúa con là thiếu p h ụ miền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 con thiếp tha xin an vui cho người đầu tiên chết hơi yên tâm s ạ c h đèn để mẹ hiền con hết ưu phi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 An vui cho người đầu tuyến, che thơ yên tâm s ạ c h đèn, để mẹ nhìn con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến, che thơ yên tâm s ạ c h đèn, để mẹ nhìn con hết ưu phiền. về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng vỉn i sỏi. còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời đêm lạc l ò i giấc ngủ mồ côi người đi chưa đ ờ i sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù x u ố n g quê hương và bé nhỏ tình này còn chồng đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bò trời đất bơ vơ Đưa ta đi về nguyên thủy loài người mùa yêu khi muôn ngọ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu ta đến vùng tuyệt vời đêm lạc l ò i giấc ngủ mồ hôi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui d ủ xuống thương quê hương và bé nhỏ tình n à y còn trong đôi mắt đỏ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 Lọc lá thư đơn sơ tha thiết văn t r ư ờ n g học trò nhìn cặp bánh t r ư n mà lòng n g ư ờ i thương mẹ già xa xôi mặc vào áo lên sao như tôi nghe trong lòng trời vơi Xuân đang về trên khắp đất trời n h ữ n g tất cả Xuân là ở đây. สงสัย ว่า <laughs> <laughs> c á gái đêm hơn hai chục người bạn bè tuy đông nhưng đành d ấ u hết không mời một ai chú dễ n g â m n g i tay bưng khay chậu mà nghe c h ú a sót đông lễ hợp h ồ n nào ai biết đâu niềm đau trong lòng. Đừng buồn nhé em, mình còn đôi tay, mình lo tương lai, biết đâu sau này chúng ta sang giàu, ngồi ồn dị vàng. ấ y càng h ầ n nhau, đừng buồn n h é em mình còn đôi tay, mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta s a n giàu, g ngồi ồn dị vàng thấy càng h ê n nhau.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 đời c h i a hai lối bỗng một hôm có t h i p hồng báo tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không người tình của tôi xa cách từ bao ngày.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 đ ô mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa l ắ Mình đ ư ợ n g dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc nướn vai tôi trong những đêm nghẹn n h à o Rồi ngày tháng ê m trôi cuộc đời c h i a hai lối.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 ơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho k ỷ niệm thêm nghẹn ngào. t ô i trách nhau chi c h u y ệ n tình dù dở d giang đã tan thành khói sương như quên vào gì vang.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 em tâm tư còn dài, chẳng lên cao sẽ ta tình b ạ n vẫn bao la như rừng cây thêm lá. b ạ n ơ i lời này xin chúc cho anh đường mây nhiều mây suối yên lành, chưa. mộng mực xanh gói ca ân tình nhớ khu bưu chính bắc c ầ u về anh. trong vòng tay âu yếm thấy mình nam vơ chẳng quên hùng ơi đã đành duyên chẳng nên đôi ngọt n g u ồ n đâu phải do tôi nỡ sao người hỡi tam bôi chưa hết sâu nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu đường khuê hún hốt ngõ sâu mình b a b ố n đưa tâm tư đêm thâu t h viết còn nhiều n h ữ n g v u i ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn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 gói ca ơ n tình nhớ khu bưu chính bắc cầu về anh, chữ nghiêng i ấ y mòng mực xanh gói ca ơ n tình nhớ khu bưu chính bắc cầu về anh. lỡ mai s a o có xa nhau đi chẳng nữa thì tình đôi mình vẫn đậm đà như hôm nay đang n g ọ t ngào đôi môi trao cớ sao bây giờ em đ à n tâm hững hờ để một mình anh bơ vơ trơn lặng lùng niềm đau t ổ c k u n g là thịt hồng em g i ế t chung ai nằm g đắng n u cay nhìn em vui bên người m ư năm hẹn hò m ư năm tha thiết ai biết rồi chia tay ai biết được hôm nay ân tình mình thôi đã lỡ nhìn người ta hạnh phúc riêng mình thì cô liêu bước liêu xiêu đem thui thui lời thề hôm nào m a i c h n g về trong con tim khư nghe ngào lên mi môi dáng xưa mất m ờ nhớ thương bây giờ xin gửi giao trong giấc đôi mình dần đậm đà như hôm nay đang ngọt ngào đôi môi trao cớ sao bây giờ em đành tâm hững hờ để một mình anh bơi dừa chân bước cô đơn đường mưa trơn lăn g lụng niềm đau t ổ c ù n g l à thề hồng em g i ế t chung ai ngâm đ ắ n g nỗi cay nhưng em vui bên người mười năm hẹn hò m ư ờ năm tha thiết ai biết rồi chia tay ai biết được hôm nay ân tình mình thôi đã lỡ g ư i ta hạnh phúc riêng mình thì c ô lưu bước lưu siêu đêm thui thủi lời thề hôm nào m ã i dòng về trong con tim cứ nghẹn ngào lên mi môi dáng xưa mất mơ nhớ thương bây giờ xin gửi gào trong giấc mơ ย้อนสื่อหมิน nhớ thương bây giờ xin gửi giao trong giấc c h â san, đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh t h a o Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương rộng lèn. n xưa anh nghệ sĩ lang thang, tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đều bồng mơ người đẹp l â u hoa, rồi mùa thuôn tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn. với niềm yêu l a i lằng nhưng than nỗi quá b è b ạ n bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mạn c o n chê chán nhiên đời t h ấ y lắm phù pháng bướn tiếng hát cùng đàn với niềm đau si p h à n g nhưng a านชานเล่นก tía hủy hoàng s i ê u đ ộ theo nước mắt nàng còn đâu đâu lá ngọc cành vàng còn đâu đâu quyền quý cao xa em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiu bạc giữa chân san đời tôi v ẫ n tiếng nhạc c ù n g đàn đời tôi v ẫ n nghệ sĩ thanh t h a n em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương rộng lè em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương rộng lệ đài trang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 Tôi n h ắ n nhở để mà chi quay về xưa làm gì? Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đem từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dụng nửa đứa? g i xin nhẹ đi vào sâu gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhẹ để trốn đau với chiều mưa x ó lộng ta d ừ n vui bên m ộ n bao lần đi g ó i mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến đ â y chỉ còn bờ mi khép kín i giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi n h ắ c nhỡ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng Niềm ưu tư t ô i đêm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dụng l ử a đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dụng l ử a đường đêm. cho mình biệt tên, cuộc đời chinh chiến quanh năm với bận g b i ê n thì gót liu mông m anh làm sao bước song hành? Anh chỉ e n g à y gió lấy nụ tầm xuân vừa hé. Nào khi về đến ngả căn nhà màu tím biết em đang trông nhìn. Vào mộng chưa tỏ lối đến mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi. Đợi người con gái mưa xa xưa lưng trời. Hạt xuống xiên g ngâm vui, hạt rơi luống hoa cười. Ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hận duyên má hồng. Đời anh. t h ư ơ n g càng thương, thương đôi môi đầy n h ư sóng, thương tia mắt sao giạt sóng, t ô i ngọc xuân son, nét nhã khuôn trăng tròn. Tình anh cao vũ trường x ư a n gặp em anh ước mong gì hơn? cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn t h ắ m còn gì cho nữa t i ế n g du trẻ thơ? n ế u đời muôn v à lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua đủ cười, dần dò thêm lần cuối. đêm cho b ầ y em lưu bút ghi vài đứa quen ngày lành hâm sâu 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô s â u cài hoa trắng sang cầu ta nhn ì nhau tia mắt trao một l ụ hôn b a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 ngày lành k hăm s â u 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô s ầ u cài hoa trắng sang cầu ta nhn nhau tia m ắ t trao một nụ ô n มัดเช่าหมุดหนุมฮุนบา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 Hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kiến trong thư còn đây? Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đ ê m tiệm, ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai? dài nghe bụi bụi mưa lên phố nhỏ có mùa trời vừa xa đi đêm n a y để bao nhiêu liên thương lại lòng tôi khi c h ó t người những hình ảnh của tim vào lòng đêm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 途。 cho người vui đêm nay chén chúc h é n anh d ê u với đi lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thú phiêu l i n em gái quê nơi đ ộ n g ruộng nắng cháy k h o ả n g xiêm y em thành người phố thị côm áo gạo tiền sôi em biết s ố i san em bước chân xuống đời l ặ m m l o có phải đêm buồn đêm lang thang ดูใจชายเทียน đời q u á màu bạc hoàng ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo t i m đời em cũng mang thế ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo tiêm đời em cũng mang m tháng xa vời, đời có vui với ai? tà áo xanh hẹn h à u thương m ô i ân tình xưa. yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì? hàng mi khép mờ r ă n g mây tiêm nhớ ai? nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cay đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa băng sồi cơn mưa đầy tìm đến bên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 b ầ cơn bể n à y tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai không ai sau này เอ็มเอ๋ยก็ให้ถนน phố không đêm ngày ai không ai s â u này.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 hoang bước trong buồn, giá b u ố t v ề tìm sao rơi cuối đêm, nhà vắng mang nhiều cây đắng x u ố hồn đi hoa, ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tôi trọn đời người ơ i người xin đừng e ấp làm tim nghe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 Ng người hơi người xin đừng e ấp làm tiếng h è n g à o người hơi người xin đừng e ấp làm tiếng h è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 ký niệm mình cùng sống bên nhau hạnh phúc của tan khi em đành xưa tình c o n thơ là của mình đâu phải của riêng ai mà nỡ đành sao em quay mặt phủ vàng em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đành 丰收。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 l à ล k i ệ m mình cùng sống bên nhau hạnh phúc v ô t tan khi em đành xưa tình còn thơ là của mình đâu phải của riêng ai mà nỡ đành sao em quay mặt p h ú phàng em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đành sao em bỏ anh cùng đành con mình em bỏ đành sao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 m ม sao tiếng hát câu hồ thương người em nhỏ bây giờ đâu tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoan g s a i gặp lại người xưa bao năm thán g mong đ â u xót cho ai bây giờ anh xa lạ Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi เวิ gom nhớ thương s <t ương la> i> nh ớ th i tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều. tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây cùng vườn xưa chốn n ch à y nhặt hoa tiếng rộn cài lên áo có ai đâu ngờ hòa tiệm cả người thương hương xưa ơi tìm đ â u thấy kỷ niệm bởi một màu h o a tiệm còn lại đây những khung trời chơ vơ t n g năm lòng ngóng chờ, rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cánh sôi ân tình suốt đời sâu trong lòng riêng nức nở mà.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 Ngước nhiên hoa tiếng sụng, tình sao hứng hờ. Người xưa hỡi, thấu cho nỗi lòng hoa tiếng người còn đâu?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 nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau xuân vẫn qua đ ế n thời gian trôi biết ai về trôi nào đâu đây dư gợi tâm tư liến thương ngước nhiên hoa tiếng sụng tình sao hững hờ người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng h o a tiếng người còn đâu tình sao hững hờ người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng h o a t i ế m người còn không dám tới đành viết cho tôi nhạt tình sao lắm lời đơn vị thường khi nằm trên đất g i ặ c thèm chóng hai h ù n tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khổ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 đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ, nên viết văn chương g ó p tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ, đốt lửa đêm đen, tầm đ à n thay tiếng.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 ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đ e n tầm đ à n thay t i ế n em ngoài kia súng nổ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 lên tóc mềm lê sầu t h ấ m nước đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi người về lên xe hoa kỷ niệm b u ồ n vào h ồ n bờ môi tát hanh nụ c ư ờ h ấ y phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương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 bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương n g â y phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người.